Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi dặn mẹ là không cần phải báo cho bạn bè rằng tôi đang ở viện. Tôi chơi không thân lắm với bạn học. Trường hiện đang theo học là trường dân lập, toàn những đứa con nhà giàu. Có đứa còn chảnh chọe khó chịu, khiến tôi không tài nào chơi nổi. Còn lũ bạn cũ thì đã tha hương tứ xứ, đứa thì đi làm, đứa vào miền Nam học. Nhưng nhìn chung là đứa nào cũng vất vả lan lộn để kiếm sống Phố nhà tôi vốn nghèo Được gia đình tạo điều kiện học hành tử tế Mà không phải nhúng tay vào việc kiếm tiền Vậy mà giờ còn ốm yếu bệnh tật Tốn không biết bao nhiêu tiền viện phí Tôi càng thương càng sót cho bố mẹ hơn bao giờ hết Nghe lời mẹ dặn Tôi ngoan ngoãn ăn đủ các bữa Tiêm thuốc tử tế, nằm dài cổ ra chờ truyền hết chai nước. Cả ngày chỉ biết nằm quanh quẩn trên giường, đủ mọi tư thế, đọc nát cả số sách báo mẹ mang vào. Tôi vẫn không quên ngắm nghĩa các cô y tá ra ra và vào phòng bệnh. Nhưng mãi mà chẳng thấy cái cô xinh đẹp lần đầu tiên đọc bệnh án cho tôi. Thật là thất vọng. Trong bệnh viện mà có được người như thế hỏi thăm bệnh nhân, Chẳng phải là tinh thần người bệnh nào cũng rất vui vẻ, ngoan ngoãn nghe lời cán bộ hay sao? Thế rồi cũng đến đêm, và đêm nay vẫn có bóng đá. Tôi sực nhớ là đêm qua mình đã bỏ lỡ, hôm nay quyết tâm phục thù bằng được. Nhưng đến lúc 1 giờ đêm, khi các bệnh nhân khác đã nằm yên một chỗ, đắp chăn ngủ ngon lành, tôi gión rén chạy ra nhấn nút bật tivi. Thì ôi thôi, bệnh viện đã rút phích hay giật cầu dao ổ điện cắm tivi rồi. Vẫn không muốn phải bỏ lỡ những trận đấu đêm nay, tôi quyết tâm ra khỏi phòng tìm bằng được chỗ để xem bóng đá. Bác sĩ thì cũng vẫn là người, chẳng lẽ không ai có đam mê với môn thể thao vua này hay sao? Tôi nhẹ nhàng nhón chân mở cửa phòng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi hành lang dài hun hút, chỉ có vài bóng đèn bật sáng lờ mờ thôi. Bệnh viện gì mà tiết kiệm điện tối đa thế? Bệnh nhân nào muốn đi tiểu nửa đêm chắc cũng cố nhịn đến sáng mất. Tôi thẩm nghĩ. Thế là tôi không sỏ dép đi chân trần cho đỡ gây ra tiếng động. Đang bước được vài bước thì ngay trước mặt, Cảnh tượng cũ lại hiện ra. Một bóng áo trắng lướt qua rất nhanh ở cuối phía hành lang, ẩn hiện trong ánh đèn u ám. Hình như vẫn cái bóng ma ấy. Cũng nhìn thấy tôi ư. Bóng ma kia dừng ngay lại, nhìn tôi. Một giây, hai giây. Trong cái khoảnh khắc đó, chắc chắn là tim tôi đã ngừng đập rồi. Đến cả hơi thở của mình mà tôi còn không nhận ra được nữa. Bàn chân trần lạnh toát trên nền hành lang. Tôi đứng im như phỗng. Không hiểu phe này mình sẽ phải giải thích như thế nào đây trong câu chuyện ngay đêm nay này. Rồi thì ngay sau đó bóng ma lại tiếp tục lướt đi tiếp, bỏ mặc tôi đứng đó trăn trối. Phải đến một lúc lâu sau tôi mới định thần lại. Vội vàng tháo chạy về phòng của mình Vừa mới sờ tay vào nắm cửa Thì cửa đã tức thì mở ra Khiến tôi đổ nhào về phía trước Má đập ngay vào sàn Đau điếng Lồm cồm bò dậy Bỗng nhìn thấy một bóng người Cao lớn bệ vệ Mặt thì trăng chịt những vết thương Mặt biến dạng Mắt sưng húp Đến nỗi trông chỉ như một viền kẻ Còn tóc râu Lớm trởm, trông khiếp sợ hơn cả tử thần. Tôi bị chặt miệng ngăn không cho mình hét toáng lên. Nhìn thấy gương mặt tôi khiếp đảm, bóng người kia mở miệng giận dữ. Đi đứng cho cẩn thận chứ, đi vệ sinh mà cũng không yên. Nói rồi, anh ta khó nhọc bước đi, để lại mình tôi vẫn chết đứng như vậy. Nốt bước trở về giường, thấy giường bên cạnh trống, mới phát hiện ra người mà tôi vừa đụng độ là anh chàng có bà mẹ hay nói chuyện với tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net